dòng sông hans ngày hôm sau chúng tôi khởi hành từ rất sớm cần phải rất khẩn trương bởi vì từ đây quay lại chỗ ngã ba của hai đường hầm phải mất năm ngày đi đường như vậy đúng như tôi đã tin liệu chỉ sau ngày đi đầu tiên là nước đã bắt đầu thiếu các thức uống của chúng tôi cũng còn có rượu nhưng cái thứ nước dữ dội đó uống vào chỉ thêm cháy cuộc họng sau cùng ngày thứ ba bảy tháng bảy sau khi bỏ lết đi trên đường bằng cả chân lẫn tay chúng tôi cũng trở lại được chỗ hai đường hầm gặp nhau ai nấy đều mệt gần chết từ đó tôi nằm im lặng bất động duỗi dài cười trên đống nham thạch lúc đó là mười giờ sáng sau một lát chúng tôi lại gần và đỡ tôi dậy trong hai cánh tay ông khốn khổ cháu tôi chưa ông thì thầm bên tai tôi vẻ xót thương Tôi thấy ông lấy chiếc túi nước vẫn mang bên mình ông. Trước sự kinh ngạc của tôi, ông kề chiếc túi nước vào môi tôi. Uống đi cháu. Và ông sốc cao chiếc túi cho nước chảy hoàn toàn vào miệng tôi. Tôi nắm lấy tay ông mà nói lời cảm ơn. Đúng, ông nói. Chỉ một ngụm nước thôi. Ngụm cuối cùng, cháu nghe rõ không? Phải, ngụm cuối cùng. Ta đã phải giữ gìn nó kỹ hơn vàng ở trong túi nước này. Hàng chục lần, trăm lần, ta đã phải chống lại ý muốn uống hết chỗ nước. Nhưng không, cháu ơi. Ta để dành nó cho cháu Chú ơi tôi xin gì. Trong khi những giọt lệ đã ướt đẫm cặp mắt tôi Đúng cháu yêu quý Ta biết trước là thế nào cháu cũng chết vì cát Khi đến ngã ba này Vì thế ta phải để dành những giọt đúc cuối cùng Để cứu sống cháu Cảm ơn chú Cảm ơn chú tôi kêu to lên Chỉ ngay sau khi vừa đỡ cơn khát Là tôi đã lại khỏe khoắn ngay Những bắp thịt ở cuộc họng tôi Trước đây co cả lại Lúc này đã giãn ra, môi tôi đỡ rộp hơn trước. Tôi đã có thể nói, chú ơi, tôi nói, giờ đây ta chỉ còn có một con đường để theo, chúng ta thiếu nước, chỉ còn có cách quay lại thôi. Như vậy là a ôi giáo sư nói với giọng nói kỳ lạ, mấy giọt nước vừa rồi không làm cháu lấy lại lòng can đảm và nghị lực A. Tôi khoanh tay lại trước thực và nhìn thẳng vào mắt chú tôi. Sự thiếu nước, ông nói, là trở ngại duy nhất ngăn không cho ta thực hiện ý định của mình trong con đường hầm phía đông cấu tạo bởi nham thạch bởi đá phiến và than đá chúng ta không hề thấy một giọt nước nào vậy có thể là chúng ta sẽ may mắn hơn khi đi theo đường hầm phía tây tôi lắc đầu với một vẻ hoài nghi sâu sắc cháu hãy lắng nghe ta đến tận cùng câu chuyện giáo sư nói tiếp lời với giọng nói mạnh mẽ hơn trong lúc cháu nằm bất động ở chỗ này ta đã thử đi quan sát về cấu tạo của đường hầm này nó xuyên thẳng vào trong ruột trái đất và chỉ sau vài giờ nữa thôi Nó sẽ dẫn ta tới vùng núi đá hoa cương. Ở đó, ta phải gặp được vô vàng nguồn nước. Bản chất đá hoa cương là như vậy, và linh tính cùng với logic của vấn đề sẽ củng cố niềm tin của ta. Tuy nhiên, đây là điều mà ta đề nghị với con. Khi Cô xin đoàn tùy tùng của ông cho ông ba ngày để ông tìm ra miền đất mới, thì những người cùng đi, tùy ốm đau, khiếp sợ, đã chấp nhận yêu cầu của ông, và thế là ông đã tìm ra từng thế giới. Ta, ta sẽ là một cô lùm của những vùng đất ngầm này. Ta chỉ xin cháu cho ta thêm một ngày nữa. Nếu sau một ngày đó mà ta vẫn chưa tìm ra nước, ta thề với cháu là chúng ta sẽ trở về vào đất ngay. Mà dù rất giận dữ, tôi cũng vô cùng xúc động trước lời nói của ông và trước sức mạnh mà ông đã dùng khi diễn đạt chúng. Nếu vậy thì tôi hét lên. Mọi việc sẽ diễn ra như chú muốn. Và xin chúa hãy ban thưởng cho nghị lực phi thường của chú. Chú chỉ còn có vài giờ đồng hồ nữa để thử phận may. Nào, ta lên đường. Lần này, chúng tôi đi xuống bằng đường hầm mới. Hans đi trước tiên như thói quen của anh. Chúng tôi chỉ mới đi được vài trăm bước, bỗng giáo sư reo lên, trong khi ông chiếu ngọn đèn lên vách đường hầm. Đây rồi, những dấu tích của đất nguyên thủy đây rồi. Chúng ta đã chọn đúng hướng đi. Nào, tiến lên! Qua những lớp đá phiến, ta thấy trong sắc thái, xanh biếc những vẻ kim hoại uốn lượn. Đồng có, măng gan có, ngoài ra còn có số vết của bạch kim và vàng. Tôi nghĩ đến những kho tàng vùi lấp trong lòng địa cầu, những của cải mà sự ham muốn của con người không bao giờ có thể chiếm đoạt. Sau lớp đá phiến là lớp khoáng cưa nay có cấu trúc thành từng tầng. Đáng chú ý ở sự đều đặn của nó và ở dạng song song của các lá. Rồi đến các lớp đá phiến mica, bố trí theo từng phiến to, lấp lánh trước mắt ta vì sự có mặt của mica trắng. Vào khoảng sáu giờ, cái lễ hội ánh sáng đó giảm đi rõ rệt, gần như dừng lại, Vách hầm bây giờ vẫn có màu sắc của tinh thể. Nhưng mở đi, Lepica đã trộn lẫn dần vào lớp Fenspat và vào Thạch Anh để tạo thành lớp đá cứng. Lớp đá phải chịu đựng sức nặng của hang động. Giờ đây, chúng tôi đã ở giữa những bức tường đá hoa cương. Đã tám giờ tối, nước vẫn hoàn toàn thiếu, tôi bắt đầu bị cái khát hành hạ, sức lực cạn dần. Tôi kêu lên một tiếng và cục xuống. Cứu tôi với! Tôi chết đây! Chú tôi bèn chạy tới, ông khoanh tay đứng nhìn tôi, rồi từ môi ông phát ra những lời nghẹn ngào. Thế là hết. Mắt tôi chỉ còn kịp thấy một lần cuối, một cười chỉ giản dị của ông, rồi nhắm lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy hai bạn đồng hành của tôi nằm im, mình cuốn trong chăn. Một vài giờ nữa trôi qua, trong cơn thiêu thiêu ngủ của mình, tôi chợt nghe một tiếng động. Bóng túi bao trùm khắp căn hầm. Nhìn kỹ hơn, tôi lờ mờ thấy anh thợ săn đi ra ngoài với cái đèn trên tay. Anh ta đi đâu nhỉ? Lẽ nào Hans bỏ rơi chúng tôi? Chú tôi vẫn ngủ, tôi muốn kêu lên, nhưng tiếng nói không sao bật ra khỏi cặp môi khô khéo của tôi. trong một giờ đồng hồ cái đầu óc mê sảng của tôi luôn cố hình dung ra những lý do làm cho anh thợ săn trầm lặng kia phải hành động như vậy nhưng cuối cùng có tiếng chân vang lên trong lòng hang tối hans đã trở lại ánh sáng chập chờn bắt đầu loang loáng vách hầm rồi nó vụt sáng ở lối vào hành lang hans hiện ra anh ta lại gần chú tôi đặt tay lên vai ông và nhẹ nhàng lay like ông thức dậy có chuyện gì thế ông hỏi vatten anh thợ săn trả lời Chúng ta cần phải biết rằng, dưới tác động của những cảm xúc quá lớn, mỗi người chúng ta đều trở nên sỏi quại ngữ cả. Tôi không hề biết một tiếng đan mạch nào cả, tuy nhiên tôi vẫn hiểu, do so thuần túy bản năng, những gì mà Hans nói. Có nước rồi, có nước rồi, tôi hét to lên, khoa chân múa tay như một người mất trí. Có nước rồi, chú tôi nhắc lại. Hạc. Ông hỏi Hans. Nhi đáp. Hans đáp. Ở đâu? Dưới kia tôi hiểu tất cả tôi nắm tay hans và bóp mạnh trong khi anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi việc chuẩn bị đi không quá kéo dài và ngay tức thì chúng tôi đã men theo một cái hành lang có độ dốc thoai thoải một giờ sau chúng tôi đã đi được khoảng hai km và xuống sâu khoảng sáu trăm mét hans đã không lầm chú tôi đột nhiên nói cháu có nghe thấy gì không asen đó là tiếng thác xeo. một cái thác cơ ạ tôi kêu lên không có gì phải hoài kia nữa Một con sông ngầm đang chạy đâu đây? Chúng tôi dạo bước, lòng đầy hương vấn bởi điểm hy vọng quá lớn. Nửa giờ nữa chưa qua, chúng tôi đã tiến thêm được tám trăm mét. Có thể thấy rõ ràng là anh thợ săn trong lúc vắng mặt, đã không thể đi kiếm tìm xa hơn chỗ này. Và đột nhiên, chúng tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục đi nữa, thì chúng tôi lại đi xa quật nước, bởi vì lúc này tiếng nước reo có chiều hướng kẽ đi. Chúng tôi bèn đi ngược trở lại, Hans dừng lại, đúng ở chỗ tiếng thác reo nghe gần nhất. Anh cầm lấy chiếc đèn và tiến lên. Tôi bèn đi theo anh. Anh đi về phía bức tường đá. Tôi chăm chú nhìn anh. Anh áp tai vào vách đá, di chuyển tay nhẹ nhẹ và chăm chú nghe. Tôi hiểu là anh đang tìm cái điểm chính xác nơi tiếng nước xèo rõ nhất. Điểm đó anh đã bắt gặp ở vách đá bên trái cách mặt đất không phải chín mét. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi không dám đoán xem anh sắp làm gì. Nhưng cần phải biết điều đó Để động viên anh dục giã anh Làm bằng những lời kích lệ của mình Khi nòng thấy anh Vung cây cuốc chim lên Tôi bèn kêu lớn to Chúng ta đã thoát chết Đúng vậy Chú tôi nhắc lại câu đó Với sự phấn khích to lớn Hans đã có lý Trời Anh thợ săn mới quả cảm làm sao Cứ để chúng ta tìm Thì sẽ không thấy gì cả Chồng thoáng chốc Đã thấy cây cuốc chim Ăn sâu được 0,6 mét Vào trong bức tường đá hoa cương Công việc đã tiến hành được hơn một giờ bỗng đột nhiên một tiếng xì rất mạnh vang lên một tia nước vò ra từ bức tường đá và bắn tung tóe sang bức tường đối diện hans gần như bật ngửa ra vì cú va chạm đó anh phát ra một tiếng kêu đau đớn nước nóng gần sôi à tôi kêu thét lên rồi đó cắt nguội chúng tôi trả lời con đường hầm thoáng chốc trở nên chạt ngập hơi nước một dòng suối nhanh chóng hiện thành và chảy ngoằn ngoèo trên mặt đất lập tức chúng tôi thử làm một ngụm chỉ ngay sau lúc khoái trá ban đầu tôi đã nhận ra và kêu lên nước này có sắt rất tốt cho bao tử Chúng tôi trả lời đó là nước đã khoáng hóa cao như vậy sẽ rất tốt tôi cũng nghĩ như thế một thứ nước lấy từ một độ sâu ba phẩy hai km trong lòng đất nó có vị mực và cũng không lấy gì làm khó uống lắm đó là nguồn sinh dưỡng quý báu mà hans đã cung cấp cho chúng ta vì thế tôi đề nghị lấy tên anh để đặt cho con sông cứu tinh này đồng ý tôi thét to và cái tên dòng sông hans ra đời ngay lúc đó ta cứ để cho dòng nước chảy như thế giáo sư nói nó sẽ men theo vào trong lòng đất và sẽ dẫn đường cho chúng ta và giải khát cho chúng ta luôn thể điều đó mới khéo làm sao tôi kêu lên và có con suối này làm bạn đồng hành thì không có lý do gì mà chúng ta lại không đạt ý định a thế là cháu đã đồng ý rồi nhé giáo sư vừa nói vừa cười cháu sẽ làm tốt hơn cùng đồng lòng với chú cháu tin là như vậy hãy khoan đã Chúng ta sẽ nghỉ lại mấy giờ đã, đêm rồi còn gì nữa? Tôi thực sự quên lúc này đã lạc đêm, chứ đồng hồ đã cho ta rõ điều này. Ngay tức thì sau đó, mọi người trong chúng tôi đều ăn uống no đủ và cùng chìm vào một giấc ngủ say. ngày hôm sau chúng tôi đều đã quên đi những nỗi mệt nhọc của hôm trước chúng tôi ăn điểm tâm và cùng nốc thứ nước sắt tuyệt diệu đó tôi đã hoàn toàn lại sức và cảm thấy rất sẵn sàng để đi xa cuộc hành trình lại nối tiếp vào ngày thứ năm vào lúc tám giờ sáng cả ngày hôm đó và suốt ngày hôm sau đường đi của chúng tôi phần nhiều là đường bằng và ít khi xuống dốc tối thứ sáu mười tháng bảy Theo ước đoán, chúng tôi đã phải cách Razorback 48 km về hướng đông nam và ở dưới độ sâu 4 km. Lúc đó, dưới chân chúng tôi mở ra một miệng giếng nằm xuống thấy rất hãi hồn "Chính cái giếng này sẽ dẫn ta đi xa đấy," chúng tôi nói, "và cũng dễ xuống thôi vì có các mỏm đá nhô ra như các bậc thang." Hans đã chuẩn bị sẵn các dây thừng để phòng trục chặt. Và cuộc xuống giếng bắt đầu. Dĩ nhiên là khi chảy xuống các khe thạch, dòng sông Hans chẳng siết hơn, vì dòng của nó thu nhỏ lại, nhưng như thế cũng đủ và còn dư nữa cho chúng tôi xài khác. Hai ngày, 11 và 12 tháng 7, chúng tôi men theo cái chiều xoáy ốc của giếng và đi sâu được thêm 3,2 km nữa vào lòng trái đất. Như vậy là chúng tôi đã ở sâu 8 km dưới mực nước biển. Nhưng đến ngày 13 vào khoảng giữa trưa, con đường xuống của chúng tôi đi về hướng đông nam với độ sâu thoai thoải hơn vào khoảng 45 độ. Sau cùng vào ngày thứ tư 15 tháng 7 chúng tôi đã ở độ sâu khoảng hơn 11 km trong lòng đất và cách chân núi Sneffels chừng 80 km. Chú tôi từng giờ một đều có ghi lại các chỉ số của la bàn, của thì kế, của phong vũ biểu và của nhiệt kế. Những con số đó sau này sẽ có mặt trong nhật ký hành trình của ông. Ông sẽ dễ dàng nắm được tình hình từng lúc một Khi ông cho tôi biết là chúng tôi đã đi được một đoạn 80 km theo chiều can Tôi đã không giữ nổi một tiếng kinh ngạc Có chuyện gì thế cháu? Ông hỏi Không có chi, cháu chỉ thoáng một ý nghĩ thôi Ý nghĩ gì vậy cháu? Đó là nếu những tiếng thoáng của chú mà đúng Thì chúng ta không còn ở dưới băng đảo nữa Cháu có chắc không? Thật dễ dàng để ta thấy điều đó Tôi bèn lấy compa pa ra đo trên bản đồ Cháu đã không lầm, chú ạ, tôi nói. Chúng ta đã vượt qua mũi Portland, và khoảng cách mươi km về hướng đông nam đã ném ta ra giữa biển. Giữa đá biển thì đúng hơn, chú tôi xoa tay nói. Như vậy, tôi kêu lên, đại dương đang trả ra trên đầu chúng ta. Ô hay, Asen, điều đó không có gì là lạ. Cháu chả đã thấy ở Newcastle có những mỏ than nằm sâu dưới những con sóng à. Bốn ngày sau đó, ngày thứ Bảy, 18 tháng 7, vào buổi tối, chúng tôi đi tới một cái hang động khá lớn, và chúng tôi quyết định ngày hôm sau sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn.